Lúc này trời cũng không còn sớm, Hàng Phong không ngờ mình đã đã tọa cả một ngày, thấy Trầm Ngọc háo hức nhìn mình, Hàng Phong nhất thời nhớ ra họ đã một ngày chưa ăn gì. Hàng Phong có đấu khí chống đỡ nên không cảm thấy đó chứ Trầm Ngọc chỉ là một người bình thường không có chút đấu khí nào, nghĩ đến đây, Hàng Phong đành phải nở một nụ cười áy nấy với đối phương, đốt lửa trại nướng mấy miếng thịt đã cắt sẵn từ hôm qua, tiểu bạch thấy Hàng Phong lại nướng thịt, luồn ra khỏi lòng Trầm Ngọc, khí hửng chạy đến bên Hàng Phong.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 sau đó Bolo Ba La nói một tràng gì đó khiến cô chẳng hiểu ra sao, nếp sát vào người hàng Phong một cách vô thức. Trầm Ngọc mở to mắt, hỏi: con người kỳ cục này đang nói gì vậy? Hằng Phong cũng thầm bước mồ hôi, đành phải khéo léo giải thích cho cô rằng La Mạng khen cô xinh đẹp, muốn làm bạn với cô. Nghe vậy, Trầm Ngọc không khỏi đỏ mặt, xì một tiếng, giận dữ nói: người này thật không biết xấu hổ, có ai vừa gặp mặt mà đã nói những lời này chứ? thật vô liêm sĩ. Thấy Trầm Ngọc nổi giận. Hàng Phong thầm nghĩ, nếu như không phải được hắn giải thích khéo léo mà là trực tiếp nghe La Mạng nói, không biết nha đầu này còn phản ứng thế nào. La Mạng đương nhiên không biết Trầm Ngọc nói gì, chỉ thấy mặt cô đỏ bừng, ánh mắt không khỏi có chút si mê, lại thốt ra thêm một tràng những câu tán dương nữa. Nhưng vì Trầm Ngọc đã coi La Mạng là một kẻ vô sĩ nên tất cả những lời tán thưởng này đều bị cô coi là ngôn ngữ ô uế, Sắc mặt vừa tức vừa giận, đỏ bừng bừng chạy trốn ra sau lưng Hàng Phong.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 Mọi người tránh ra, con ma thú này không dễ đối phó đâu, tác khắc trầm giọng nói, nghe vậy, trầm ngọc và Khải Ly liền sợ hãi lùi sang một bên, la mạng và bối lôi địch đứng bên cạnh hai cô gái, cảnh giác quan sát con quái vật, con ma thú vừa nhìn thấy nhóm hàng phong liền ngẩng cái đầu ngâm đen xấu xí ra rống lên một tiếng, một luồng khí thế ấn lạnh phát ra từ người nó, trực tiếp xông thẳng về phía tác khắc, khí tức mạnh quá, con ma thú này ở đâu ra vậy, la mạng đứng đằng sau nói.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 mọi người cứ tiếp tục lên đường đợi vào thành rồi cùng nghỉ ngơi sau la mạng nhìn hai người đầy thâm ý sau đó miễn cưỡng giúp hàng phong đeo hành lý xoay người bước tiếp về phía trước với một bộ dạng rất buồn cười còn hàng phong thì mặc kệ những yêu cầu của trầm ngọc bước nhanh theo la mạng vì hàng phong phải cổng trầm ngọc nên bọn la mạng cũng giảm tốc độ để hàng phong có thể theo kịp họ nhưng quãng đường tiếp theo đến bọn la mạng cũng phải ngạc nhiên trước thể lực của hàng phong không ngờ hàng phong cổng trầm ngọc mà vẫn có thể theo kịp họ